Mọi chuyện quá khứ trong cô chỉ như những hình ảnh thoáng qua mà cô không thể nhớ chính xác được. Và chuyện khu mắt giữa cô và khả phong trong đêm ấy cũng đã bị chìm vào trong quyền lãng. Giờ đây, cô đang phải chật vật phục hồi chức năng khi mà não của cô đã bị tổn thương, vẫn chưa thể phục hồi. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 4 qua dòng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh chuyện Nguồn Tình Hà Văn Laa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hôm nay đúng hẹn, sau mỗi 3 tháng, cô trở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra tổng quát viện não. Sáng nay Khả Phong và Cung Phi đều muốn dành thời gian ra để đi cùng cô, nhưng cô không muốn phiền quá nhiều người. Tuy rằng sợ bệnh viện nhưng cũng chẳng vô dụ đến nỗi, chỉ đi tay khám mà cần đến sự hộ tống của cả đống người. Chỉ cần một mình Triệu Vân là đủ rồi. Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng đợt kiểm tra lần này cũng xong, Khê Tâm được đưa vào phòng nghỉ tạm. Thủy Hy từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm lấy hồ sơ bệnh án của cô. "Sao rồi, sao nay cảm thấy thế nào?" Thủy Hy đi đến bên cạnh giường, miệng tươi cười, vừa đặt lấy hồ sơ của cô vừa nói. Khê Tâm cũng cười đáp lại. "Cũng ổn rồi, cảm ơn anh." Thủy Hy gấp hồ sơ lại, nhìn cô rồi nhẹ cân chỉnh cặp mắt kính trên mặt. Kết quả khá ổn, có tiến triển. Được rồi, chờ một chút, tôi lấy thuốc cho em." Thụy Hi đánh nhẹ hồ sơ bệnh án lên đầu Khiết Tâm một cái thật nhẹ, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. "Chẳng hiểu sao, ở cô tồn tại một thứ xúc cảm luôn khiến đối phương thấy rất thoải mái dễ chịu." Khiết Tâm lúc này bước xuống giường, đi đến phía cửa. "Cậu đi đâu?" Triệu Bân thoáng vài lo lắng, kéo lấy tay cô mà kêu lên. "Đi toilet thôi mà." Khiết Tâm cười khổ, "Thật sự Mấy người này giám sát cô quá chặt chẽ rồi, cô có tay có chân cơ mà, lớn xác thế này chẳng lẽ đến việc đi vệ sinh cũng phải có người giúp. Tới đi với cậu. Không cần đâu, tới trở lại ngay. Cậu ở đây phòng khi Thụy Hy trở lại vào không thấy ai. Nói rồi Khiết Tâm gỡ tay Chu Vân đi khỏi phòng, đang đi đến gần cửa phòng, bỗng có một thằng nhóc chạy va phải cô, rơi té nhào. Cô liền vội đỡ lấy nó đứng lên, đưa tay phủi phủi quần áo của thằng bé. Con à, chạy nhảy lung tung quá. Một người phụ nữ cắt tiếng, nhanh chân chạy đến, theo sau là một người đàn ông. Nhìn đoán ra, đây là một gia đình. "Thật ngại quá, thằng con của tôi va phải cô, xin lỗi." Người phụ nữ cúi đầu khẽ cười, Khê Tâm sủa tay trước mặt cười tươi đáp lại, "Không sao." Nói rồi, gia đình nhỏ đó cũng quay đi, nhưng khi họ vừa bước đi được vài bước, Khê Tâm lại nghe thấy ông bố thốt lên một câu, khiến cô thoáng khựng người. "Này, mẹ con hôm qua đi siêu âm, còn có em rồi đó." Được gần 2 tháng, bước chạy nhảy làm phiền đến mẹ đi thằng nhóc. Đầu óc Khê Tâm phút chốc như quay vòng, âm thanh xung quanh dường như cô chẳng nghe được gì, chỉ toàn những tiếng chói tai vè vãn trong đầu. Siêu âm, có thai. Khê Tâm đứng dựa người vào tường, thần kinh cảm thấy đau nhức cực độ. Mừng sinh nhật ông xã, vô số hình ảnh đứt đoạn, rời rạc ẩn hiện liên tục trong tâm trí cô, mức đến cảm xúc của hỗn loạn điên cuồng. Qua, qua sinh nhật Khi Tâm lẩm bẩm vài từ trước khi ôm lấy đầu mình, ngồi bệt xuống dưới đất, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mày cau đến cực độ, đầu óc đau nhức kinh khủng khiến cô rơi cả nước mắt, rốt cuộc cô đã nhớ ra thứ gì đây? Tại sao lại mơ hồ, rời rạc không hoàn chỉnh thế này? Khi Tâm, Thụy Hi đang cầm sổ thuốc trên tay đi đến phía phòng nghỉ của cô, liền nhìn thấy cô ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu ngã ra sau, nhăn nhó đau đớn. Khi Tâm, khi Tâm, Thụy Hi hoảng hốt bế số thuốc cô trên tay nhanh chóng đưa vào phòng bệnh. Cô ấy sao rồi? Trâu Bân đứng cạnh một phen sợ đến lạc cả hồn phách, cô không ngừng tự trách bản thân, nếu lúc nãy cô kiên quyết đi chung với Khí Tâm thì có lẽ đã không trở nên tồi tệ thế này. Tạm thời không có gì đáng ngại, tinh thần cô ấy bị kích động quá mạnh, tôi đã tiêm thuốc rồi, giờ thì cứ để cô ấy nằm đây nghỉ ngơi một chút. Cái gì? Chậm cảm? Khả Phong đứng bật dậy, thốt lên đầy hoảng loạn. Khi vừa nghe vài câu nói từ Thụy Hi, ừ, Thụy Hi gật đầu, anh ta đưa tay tháo lấy cặp mắt kính đặt xuống bàn, mười ngón tay đan xen nhau để trước ngực, cả giọng nói của anh ta cũng như chùn lại vài phần. Phốn dĩ khi mang thai, tâm lý của phụ nữ đã có phần thay đổi, nhạy cảm hơn, dễ suy nghĩ linh tinh hơn, nhưng đối với Khê Tâm, cô ấy không những đã từng mang thai mà lại còn sẩy thai, thêm nữa là tai nạn gây chấn động não, dẫn đến sang chấn tâm lý rất nhiều. Cảm xúc của Khê Tâm bây giờ căn bản sẽ rất nhạy cảm vô cùng, lại không khỏi kích động, cô ấy có thể hoàn toàn không thể làm chủ được lý trí của bản thân, nếu trong tình trạng tinh thần hoang loạn, người mắc chứng trầm cảm, hành vi và suy nghĩ luôn ở trạng thái cực đoan, có thể họ sẽ phản ứng thái quá vì nghĩ suy diễn của bản thân là đúng. Bởi thế, điều tôi lo là nếu một khi cô ấy nhớ lại thì liệu cô ấy có đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích hay không? Khả Phong tuyệt vọng ngồi mạnh xuống ghế, những gì Thụy Hi vừa nói với anh thật sự như một nhát dao cắm thẳng vào tim anh, đến cả thở anh cũng thấy khó khăn vô cùng. Muốn không thì khóc đi, Triệu Bân đứng trước mặt cung phi, hắn năng ngồi ôm đầu gục mặt xuống đất trên hàng ghế ngoài hành lang. Hắn bất giác ngẩng mặt, nét đau thương rõ ràng vẫn còn hằn lên trong mắt hắn, nó đỏ hoe, ngấn nước rồi còn gì nữa. Đừng nói linh tinh, cung phi gần giọng ngồi thằng người quay mặt sau một phía. Triệu bân mệt mỏi thở ra nhìn hắn. Rõ ràng là đã ngấn lệ, còn cố gắng chịu đựng. Cô xót cho tình cảm của cô một, thì cô càng xót cho tình cảm của cung phi đến mười. Hắn đã đấu tranh với bản thân mình đau đớn đến nhường nào, khi yêu phải khiết tâm cơ chứ. Nỗi đau trong lòng hắn, có thể triệu bân cô đây có nghĩ cũng không thể cảm nhận được nó đau đến cỡ nào. Tận cùng của đau thương chính là khi đau lòng mà lại cố tỏ ra không đau. Muốn rơi lệ, mà lại cố giữ lệ đừng rơi. Triệu Bân bỗng chốc thấy uất đức cả tâm can, hai mắt cô bắt đầu hoen ra dòng nước mắt đắng, tiếng nức trong cổ họng phát ra không ngừng. Cô không thể mạnh mẽ, cô không thể chịu đựng được nữa, cô bật khóc trước mặt cung phi. Cô không giỏi như hắn, không như hắn cố gắng nén đau mà chịu đựng với bộ mặt sắc lạnh bất cần. Hắn nổ nư, hắn thật sự không hồn, và cô cũng vậy, tim cô vỡ vụn cả rồi. Khả Phong đang cầm bút ký lấy xấp giấy dày cộp trên bàn, điện thoại bất chợt rung lên, người gọi đến là cung phi. Phía bên kia đầu dây, giọng Hà An có vẻ rất gấp rút. "Lão đại." Khả Phong thoáng cau mày khi nghe thấy ngữ điệu này của hắn. "Nói đi, đã tìm được, tìm được rồi." Hai mắt Khả Phong như căng ra không chớp nổi, phút chốc lỗ tai anh như muốn ù đi vì kinh ngạc. Anh cúp máy, mở ngăn tủ, bỏ lấy xấp giấy vào trong, rồi khoác áo đi khỏi phòng. Bước xuống ghế nhà, trông thấy Khiết Tâm vẫn còn ngồi đó, trên tay cầm một tách cà phê cùng cái bánh ngọt mùi hoa kế. Bánh hoa củi ấy là do chính tay cô làm. Đêm hôm qua, cô lại nổi hứng muốn vào bếp, tận tay làm món bánh ngọt thơm thoang mùi hoa kế nồng nàn, kết hợp với hương vị độc nhất của tách cà phê cô pha. Quả là mỹ vị nhân gian, độc nhất vô nhị. Khả Phong lặng lặng nhìn cô từ phía sau, bất giác nghĩ đến những bi kịch mà cô đã phải vô tội hứng lấy. Hai bàn tay anh vô thức run lên, cả các cách môi cũng va vào nhau không ngừng. Đầu thương của cô và anh, mất mát của cô và anh sắp được trả đủ cho kẻ đã nhẫn tâm gây ra. Anh nhất định bắt kẻ đó hứng chịu sự thống khổ tột cùng còn hơn cả địa ngục. Thù này của cô, trận này của anh, chuẩn bị trả được rồi. Khả Phong hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, anh nhẹ bước đến thăm luyến, hôn lên tóc cô một cái, bàn tay lại lướt một bên má phẫn ng hùng. Bà xã Ở nhà ngoan, đợi anh về." Khi Tâm ngước mặt đưa vẻ mặt tò mò nhìn anh, "Anh đi đâu sao?" Vừa nói bàn tay nhỏ của cô vừa níu lấy tay áo của anh, như thể không hề muốn rời xa dù chỉ một khắc. Khả Phong bật cười khi trông thấy điều bộ này của cô, anh xoa xoa bàn tay đó của cô, áp mặt hôn cô thật nhẹ. "Lát nữa sẽ về ngay, ngoan." Nói rồi Khả Phong đứng dậy, trước khi quay đi, còn không quên căn dặn Trị Minh phải chăm sóc cô thật chu đáo, không được lơ là. Sau khi Khả Phong đi khỏi, Khiết Tâm ngồi đó, uống hết tách cà phê trên tay rồi cũng đứng lên muốn trở về phòng. Chị Minh thấy thế liền muốn đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cô lại ngăn cản. "Không cần đâu chị, tôi tự đi được mà." Mặc cho chị Minh muốn theo sau cô, nhưng Khiết Tâm kiên quyết từ chối. "Cô không phải người tàn phế, có gì lúc nào cũng phải có người theo sát chặt chẽ." Dù nhìn cô dạo gần đây có phần xanh xao đi hẳn, nhưng cũng không tệ đến vậy. Khiết Tâm mở cửa phòng đi vào. Ngồi lên giường, Tài Tính cầm lấy quyển tạp chí trên bàn mà đọc, vô tình trông thấy bàn làm việc của Khả Phong, có vẻ khá bừa bộn. Lòng tự hỏi, thật quái lạ, bàn tính Khả Phong lúc nào cũng cầu toan, tỉ mỉ, chu đáo gọn gàng vô cùng, vậy tại sao hôm nay anh trở nên không theo nếp sống của bản thân thế này? Lúc nãy trông anh đi rất vội, chẳng lẽ có việc gì quan trọng đến nỗi khiến anh quên cả thói quen bản thân? Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khế Tâm. Cô đặt quyển tạp chí trên tay xuống giường, đứng dậy đi đến bàn làm việc, muốn dọn dẹp lại xung quanh. Thu gom một số tờ giấy còn sót lại, cô chỉ là vô thức thuận tay mở lấy ngăn kéo tủ bên dưới. Không ngờ hôm nay nó lại không bị khóa. Khê Tâm hơi ngạc nhiên, vì mọi hôm cô đều trông thấy anh khóa tủ, còn kiểm tra lại rất kỹ. Đúng là có việc gì đó hệ trọng làm anh quên luôn việc này. Khê Tâm mỉm nhẹ khóe miệng lắc đầu, cô cầm mớ giấy trên tay để vào bên trong còn cố gắng sắp xếp lại cho ngay ngắn, chuột bàn tay cô chạm phải một thứ gì đó, hình hộp bằng giấy, khi tò mò thắc mắc liền cầm lấy đưa lên trước mặt, bất giác cô như hoa cả mắt khi vừa trông thấy thứ cô đang cầm, đầu óc hỗn loạn, tâm trí bắt đầu mơ hồ khó hiểu. Cửa miệng chẳng hiểu sao lại vô thức thốt lên thật khẽ, "Quà sinh nhật." Lúc này đây, Khả Phong đang một lòng nôn nóng chỉ nghĩ đến thứ mà anh đã vất vả mới tìm ra được, đó là người mà anh muốn giết chết hơn bao giờ hết. Anh lại càng không thể ngờ, ngày mà anh tìm được một thứ anh cần cũng là ngày mà Khiêm Tâm tìm được một thứ cô đã đánh mất. Khiêm Tâm đầu óc bỗng chốc như điên đảo, những mảnh ký ức rời rạc dần dần chấp nối nhau, hình thành một thể hoàn chỉnh. Ái tình, bi lụy, tổn thương rồi mất mát, tất cả những gì đã từng hạnh phúc nhất, đã từng thống khổ nhất đều ùa về trong tâm thức. Khiêm Tâm cả người run lên bần bật, tấm hành siêu âm thai nhi trên tay rơi xuống. Cô thoáng chốc như hóa rồ, mí mắt không hề chớp lấy một cái. Cả đôi đồng tử dường như cũng trở nên bất động. Mị man nặng trĩu đổ xuống dòng nước mắt đắng, cổ họng uất nghẹn chẳng thể khóc thành tiếng. Cô đau đớn tột cùng mà ngã quỵ xuống, bàn tay mảnh khảnh run rẩy cầm lấy tấm ảnh của duy nhất sinh linh bạc mệnh. Rồi cô chậm chậm đưa tay sờ lấy bụng mình, nó phẳng lì, không còn cảm nhận được sự sống nào nơi đó. Khi tâm cắn chặt môi đến bật máu, hòa với nước mắt mặn đắng cả cõi lòng. Cô lật ra mặt sau của tấm ảnh, tự nhận ra mục đích của bản thân, một dòng chữ nhắn gửi đầy yêu thương, đầy hoan hỉ, nhưng bây giờ điều cô cảm nhận được hoàn toàn chỉ là niềm đau. Cô xoa nhắm chặt hai mắt, hàng lông mày cau lại đầy đau đớn, nước mắt tuôn nhiều đến nỗi chẳng kịp chảy ra má phấn mà trở ngược trôi xuống cổ họng. Cô hóa dại, gào lên đầy bi thống, tiếng khóc như thấu đến tận trời. Cõi lòng tan nát, thân trí đảo điên, cô đau đến hao tâm tổn phế, khóc đến kiệt quệ cả tinh thần. Yêu thương là đây sao? Hạnh phúc là đây sao? Kết quả là thế này sao? Tất cả ai ai cũng xem cô như một kẻ mất trí khờ khạo, chẳng cho cô quyền lựa chọn ký ức cho bản thân, bắt cô quên đi chính đứa con của mình, bắt cô quên đi sự tổn thương bản thân đã phải gánh chịu, để tiếp tục ở lại ân ân ai ai bên cạnh một nam nhân hay sao? Tại sao họ tàn nhẫn với cô đến như vậy? Những dòng suy nghĩ hỗn độn không ngừng cấu xé tâm can cô, tinh thần càng lúc càng kích động không thể kiểm soát nhìn cô chẳng khác gì một kẻ đang phát điên. Khả Phong đang trên đường đi đến nơi cung phi đang đợi, bỗng điện thoại reo lên, người gọi đến là số của một trong các tên hầu cận. Linh cảm chợt cho anh một cảm giác rắc rối mình, "Ơ nha, liệu lại xảy ra chuyện?" Khả Phong vừa nhấc máy, ngay lập tức bên kia đầu dây giọng có tên nản em hối hả, lo sợ vô cùng. "Lão, lão đại, khốn ổn rồi, đại tỷ, chị ấy..." Khả Phong cảm tưởng như bị một tiếng nổ lớn bên tai quả thật là đã có chuyện. Nói mau, anh nóng lòng hét lên, hai tay vô thức siết chặt vô lăng. Đại tỷ, chị ấy không ngừng gào khóc, còn đợ phá đồ đạc không ai đến gần được. Lúc này trong đầu Khả Phong hoàn toàn như bị ù đi, một cú đánh mạnh đau đến tối mặt sộc lên đại não, hai mắt căng ra tràng trã, khí sắc khó coi vô cùng. Chẳng lẽ khi tâm đã nhớ lại tất cả, anh lập tức quay đầu xe, nhưng từ đây về dinh thự cũng mất khoảng một thời gian. Cung phi lại không có ở đó. Khả Phong chợt nhớ đến Thụy Hi, anh ta là bác sĩ, chắc chắn sẽ phần nào giúp tinh thần Khiết Tâm đỡ hoang loạn. Thụy Hi đã từng cảnh báo, một khi cô nhớ lại, tỷ lệ rơi vào trầm cảm là hoàn toàn có, hành vi và suy nghĩ vô cùng cực đoan, chẳng chịu nghe bất kỳ lời nói của ai. Gọi bác sĩ Thụy, lập tức gọi cho anh ta. Khả Phong gào lên rồi nhanh chóng gọi lấy cung phi, tạm thời các chuyện kia sang một bên, tức tốc quay về. Anh nhấn ga hết tốc lực, chạy như điên lao đi trên đường, lòng dạ chẳng khác gì bị ngàn mũi dao ghim vào đến tê dại, chỉ cầu trời cho Khê Tâm chịu nghe anh giải thích, mất cô như thế này anh không thể nào cam lòng. Đi ra, cút hết đi, tất cả mấy người già dối, cút, tôi vào thôi cút. Khê Tâm ôm đầu gào khóc rồi lại ném đồ đạc về bất cứ ai muốn tiến đến gần mình. Thụy Hi vừa lúc bước vào liền suýt chút bị bình hoa bằng thủy tinh ném trúng, nó bay thẳng vào cạnh cửa vỡ toang phang tứ tung dưới đền nhà. Khiết Tâm, là tôi, Thụy Hy đây, bình tĩnh. Thụy Hy đứng đó cất giọng, cả anh ta cũng không thể ngờ, Khiết Tâm lại kích động mạnh đến cỡ này, dù đã lường trước kết quả. Yết Hầu anh ta khẽ trợn, cô nén căng thẳng xuống lồng ngực. Khiết Tâm khóc đến ánh nhìn cũng nhòa đi nhiều, cô phải nhíu mắt một lúc mới nhận ra hình dung của ai đang đứng trước mặt. Là anh, cả anh cũng như họ, cả anh cũng giấu tôi. Khiết Tâm gần giọng, ánh mắt căm phẫn lẫn đau thương nhìn lấy nam nhân phía trước không rời. "Khiết Tâm, nghe tôi nói, em nhất định không được kích động nữa, bình tĩnh đi." Thụy Hy bắt đầu chậm rãi bước đến trước, ngay lập tức Khiết Tâm lùi lại, đưa tay cầm lấy cái đệt ngủ ném về phía anh ta, nhưng lại cố ý ném chệch sang một bên. "Tránh ra, đừng đến gần, cũng đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe, không muốn." Khiết Tâm cứ không ngừng gào khóc đến khàn cả cổ, Thụy Hy thật sự không tài nào đến gần. Càng mở miệng nói bất cứ lời nào lại càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Đối với người có hành vi và suy nghĩ cực đoan mạnh thế này, việc tốt nhất là để họ yên tĩnh một mình. Vì nếu ai đó càng nói, càng khuyên, điều đó đồng nghĩa đang đi trái hoàn toàn với suy nghĩ của họ, họ sẽ càng phản kháng mạnh hơn, kịch liệt hơn. Thủy Hy đánh ngập ngồi, lùi bước về sau từng chút một, bất lực đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi co gối trong góc tường không ngừng khóc đến thổn thức cả tâm can. Bất thình lình một loạt bước chân dồn dập ùa đến, nhanh chóng dừng lại ngay trước cửa phòng. "Tầm Nhi?" Khả Phong phút chốc như chết lặng cả người khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, vô số thứ rời vỡ dưới đèn nhà, hỗn độn như vừa trải qua một trận đầu đà. Bên trong góc tường sát bên giường, một cô gái thân thể gầy hao, phần nào đang ôm gối khóc nghẹn ngào lòng. Hai man khả phong đỏ rát, lệ nóng nhanh chóng trực trào khỏi khóe mi ướt đẫm. Cổ họng cô nén, không để bật ra tiếng khóc. Kim nén đến độ răng môi cắn chặt nhau, run lên không ngừng. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến. Khả Phong thẫn thờ bước đến phía Khê Tâm, cửa miệng chỉ mới hé mở gọi nhỏ hai từ, "Tầm Nhi". Liền bị cô ngẩng mặt, đưa ánh nhìn bi thương phẫn uất ném thẳng vào anh không chút do dự. Đôi mắt đen láy không động chút tàm niệm ư? Đôi mắt đen láy không vương lấy muộn phiền, không trộn lẫn đau thương ư? Trong mắt tĩnh lặng như trời thu, nay còn đâu? Tuội lại chỉ thấy hằn rõ sự căm phẫn, thống hận đến tận xương tủy. "Tránh ra." Song nói bị khản đi vì gào khóc của Khiết Tâm nhẹ cất lên, đầy lạnh lùng, đầy kiên quyết, không hề có một chút tự lự hay suy nghĩ. Khả Phong ngồi xuống trước mặt cô, chậm rãi muốn đưa tay ra chạm vào cô, nhưng thình lình Khiết Tâm lại đứng phắt dậy, hất bỏ cánh tay anh ta ra xa. "Đừng động vào tôi, già dối, toàn là già dối." Cô muốn lao đi khỏi tầm mắt của Khả Phong, liền bị anh níu lấy giữ chặt. Trong tình thế tinh thần đang bị kích động vô cùng, khi tâm hoàn toàn không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân. Cô bị anh giữ chặt, như thể đang muốn tung cánh bay đi lại bị kìm hãm siết chặt. Điều này càng tác động mạnh đến thần kinh cô hơn, làm cô càng điên loạn, không ngừng vùng vẫy gào khóc thảm thiết. "Tầm Nhi, nghe anh nói, làm ơn, xin em, nghe anh nói đi. Buông ra, tôi không nghe, im hết đi, buông ra." Thụy Hy đứng gần đó cảm thấy tình hình mỗi lúc mỗi tệ. Anh ta vốn gì đã muốn để khiết tâm yên tĩnh một mình, không hề muốn cô phải chịu thêm một kích động nào khác. Này chưa kịp ứng biến, thì Khả Phong lại vì nóng lòng mà mất bình tĩnh. Hành động này của anh hoàn toàn vũ ích, ngược lại còn phản tác dụng cực mạnh. Khả Phong, anh bỏ cô ấy ra, đừng nói gì nữa. Thụy Hì quát lên, tuyệt nhiên vẫn không dám di chuyển đến. Cùng phi hoàn toàn như kẻ đứng ngoài cuộc, hắn bất lực nhìn khiết tâm bị đau thương hành hạ, bị cảm xúc bức đến cạn kiệt. Tâm Càn Hán lại một lần nữa không ngừng giày xéo, coi lòng không ngừng cuộn sóng mãnh liệt từng cơn, đánh động lồng ngực đau đến sắp nứt toạc, nhưng hắn nào làm được gì cho cô? Nam nhân trong cuộc đời cô khiến cô hạnh phúc tận mây xanh, cũng khiến cô thống khổ chẳng khác gì địa ngục, chỉ có một người. Khi tâm vùng vẫy kịch liệt, hai tay cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi khà phong nhưng bất lực. Cô gào thét, khóc đến kiệt sức, rồi cả thân người lịm dần, ngã hẳn trong vòng tay của anh. Tâm Nhi Khả Phong thất kính thét lên Tâm trí anh sắp bị đảo điên cả rồi Đào thường thắt chặt tim anh đến nghẹn lại Đau, anh thật sự đau đến Cả kiệt phế tâm can Mau lên, đỡ cô ấy nằm xuống giường Thủy Hy hoảng hốt lao đến Các cung phi cũng căng thẳng không kém Khả Phong đặt khiết tâm nằm xuống Để Thủy Hy tiến hành tiêm thuốc ăn thần Tốt nhất bây giờ để cô ấy ngủ một chút Để Thủy Hy tiến hành tiêm thuốc ăn thần Tinh thần đã quá kích động Không thể chịu đựng thêm được nữa Nếu còn tiếp tục, không khéo tự trầm cảm, truyền thanh điên loạn mất. Thụy Hi vừa tiêm thuốc vào cánh tay cô vừa nói, cả trán của anh ta cũng thấm đẫm mồ hôi. Khả Phong cõi lòng như hóa cuồng phong bạo vũ, mây đen thoáng xốc kéo đến phủ kín cả cuộc đời anh. Anh điên cuồng đưa chân đạp đổ tất cả những thứ có trong phòng, rồi bất lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống, tiếng khóc không, không thể kìm nén được nữa mà nghẹn trong cổ họng. Cao Bảo không khí lúc này hoàn toàn trở nên nặng nề khi bị nhuốm đầy màu đau thương bi thống. Cứ như thế bao nhiêu nỗi đau trên đời này Cứ lần lượt rôn hết về những con người liên quan nhau Đang cùng hiện diện trong một số phận Hết đoàn tụ Rồi lại ly tán Thương đau mãi đến bao giờ mới giết Khả Phong Anh làm ơn bình tĩnh lại Khi tâm cô ấy đã kích động Nếu anh còn không giữ nổi bản thân Thì làm sao anh giữ được cô ấy Thuệ Hy ngồi đối diện với Khả Phong Một lòng mong muốn mọi chuyện sẽ được khá hơn Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn dối loạn Anh chẳng thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì, đến cả việc thở thôi anh cũng thấy khó khăn vô cùng, hai khóe mắt vẫn còn đỏ rát. Anh nắm chặt hai tay, tự trong thâm tâm chỉ cầu nguyện mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Khi Tâm bên trong phòng tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ, nhìn lấy căn nhà nằm đó bất động, bên trong phòng chỉ có một mình cô. Khi Tâm chẳng nói cũng chẳng động, đôi mắt vô hồn bi thương chỉ mãi nhìn thẳng lên trần nhà trước mặt. Tâm can cô tàn nhát. Đau đến khóc cũng không thành tiếng, lệ nóng vẫn tự tiện tuôn ra thấm ướt cả gối. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy cái bụng của mình, bất giác lại e cấu chặt nơi đó, cô đã mất tất cả, thật sự chẳng còn gì. Sau bao nhiêu ngày tháng chìm đắm trong mối tình thơ dại đầu đời, phút chốc nhận ra kết quả cũng chỉ là đau thương. Nghiệt duyên, cuối cùng cũng chỉ là nghiệt duyên. Khê Tâm cố gắng nén tiếng khóc nức nghẹn, nỗi tổn thương xuống lồng ngực, gắng hựng ngồi dậy bước xuống giường. Cô mở tủ áo, thu gom lấy vài bộ đồ Tay run run cầm tấm ảnh siêu âm lên đưa ngang tầm mắt. Cô nhắm mắt ép lấy dòng nước mặn đắng chảy ra càng nhiều. Cả khóe môi cũng mấp máy không ngừng. Tầm can này của cô coi như vỡ, tim này của cô coi như chết. Cô chẳng còn tham luyến gì, chẳng còn gì để tiếc nuối. Nơi này là cả một bầu trời tươi đẹp cô từng có. Nam nhân ngoài kia từng là cả sinh mệnh trong cô. Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ không còn như cũ. Khi tổn thương đạt đến đỉnh điểm, dường như cũng khiến xúc cảm con người ta chết dần chết mòn, tâm đau đến tê liệt, cô cố gắng gượng cầm lấy vali kéo về phía cửa. Ba nam nhân đang ngồi bên ngoài, bỗng chốc giật mình khi cánh cửa phòng thịnh đình mở ra. Khả Phong khăng mắt trắng dã khi thấy khiếp tâm đứng đó. "Tầm Nhi." Song nói của anh dường như cũng trở nên khàn đặc vì khóc, anh đứng dậy muốn đến gần cô, nhưng cô liền lạnh lùng lên tiếng, "Đừng đến gần tôi và cũng đừng nói gì hết." Con tim Khả Phong tựa như bị bóp nghẹt, bóp đến vỡ nát. Anh muốn giải thích, muốn nói với cô, bi kịch đó chỉ là tai nạn, rằng anh chưa từng phản bội, anh chưa từng dối trá. Tình cảm này là thứ anh trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời, anh trân quý nó, trân quý cô. Bất chợt, Thụy Hi níu lấy tay áo Khả Phong, vì anh ta sợ có người lại không thể giữ nổi bình tĩnh mà hành động khiến sự việc thêm tệ đi. Đối với tình hình hiện giờ của Khế Tâm, không nên nói mà chỉ nên lắng nghe. Làm dịu lại sự kích động bên trong thâm tâm của cô Khả Phong đưa mắt Đau thương nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt Sự bi thống này của anh Cô không nhận ra hay sao Nau đớn này của anh cô không thấy hay sao Thâm tình này của anh cô cũng không còn cảm nhận được nữa hay sao Bà vai của Khả Phong Thoáng chốc run lên từng cơn Anh thật sự đã quá mệt mỏi Bao nhiêu nỗi đau cứ liên tục Bước lấy anh đến cạn kiệt cả sức lực Bất chợt Thụy Hì lên tiếng Bước chân hơi tiến lên trước một chút Nhằm muốn tiếp cận Khiết Tâm ở một khoảng cách an toàn hơn. "Khiết Tâm, em có điều gì muốn nói sao?" Sự im lặng của cô lúc này cảm tưởng như đủ khả năng giết chết hai nam nhân trước mặt một cách nhẫn tâm nhất, họ sắp không thể thở được nữa, mỗi người mỗi một nỗi đau đều đau chung vì một mình cô. Khiết Tâm cúi mặt một lúc rồi cô ngẩng đầu, thành âm lãnh đạm, biểu hiện vô hồn. "Tôi muốn đi." Câu nói của Khiết Tâm vừa dứt Cô nói cô vừa kéo lấy chiếc vali phía sau lưng mình ra trước một chút. Khả Phong tưởng chừng như chẳng khắc nào, một đòn sét đánh mạnh vào đầu, đánh đến choáng váng, đầu óc ù đi vài phần, thần kinh căng ra sắp đứt đến nơi. Cô nói cô muốn đi, thật sự cô đã căm hận anh đến mức dù còn yêu nhưng vẫn muốn xa rời. Khả Phong vô thức bước lên, khói mi lại nặng trĩu. Em muốn đi đâu? Khi tâm lúc này mới đưa mắt nhìn lại anh, ánh mắt bị thương, chua xót, có chút thảm duyên nhưng cũng đầy căm phẫn. Sao nói đáng yêu chẳng con, chỉ tồn động lại một thanh âm lãnh cảm đến rung mình. Đi đến nơi không thể nhìn thấy nhau, cô bây giờ bỗng chốc đầu thương hóa vô tình, cô thật sự nhẫn tâm vô cùng, một lời nói ra không chút dò dự. Khả Phong chưa kịp nhận lấy bên tay toàn những thứ không không, rồi cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất lời. Một nỗi đau thương tột cùng dấy lên trong tâm thức, khiến anh như hoàn toàn chết lặng. Khi tâm người dạy thuần khiết ngày xưa, bị anh làm thành ra như thế này sao? Lạnh lùng tan nhẫn, bất cần, nét hồn nhiên chẳng còn, sự vui tươi cũng vội tan uố, hoàn toàn được thay thế bởi sự căm phẫn giận hơn, khiến cô như rũ bỏ con người vốn có mà sống lại với một con người hoàn toàn khác, đến cả khiết tâm cũng sắp không nhận ra nổi mình của hiện tại. "Không thể nghe anh nói, dù chỉ là một lời hay sao?" Khả Phong siết chặt hai tay đến run lên từng hồi, hàng lông mày cau lại đau đớn. Khiết Tâm nhìn anh, ánh mắt bỗng dưng dịu lại, Mười hình ảnh nam nhân trước mặt, anh đã từng là cả một bầu trời trong cô, nhưng phút chốc, bao nhiêu hình ảnh đau thương nhất hiện về quấy nhiễu tâm trí, cô không thể bình tĩnh, lồng ngực bị đánh đau đến uất nghẹn. Cô thở hổn hển, khí sắc trông tệ vô cùng. "Đừng, tạm thời, đừng nói gì cả." Thụy Hi nắm lấy bên vai của Khả Phong, cố ngăn anh lại, nhìn Khế Tâm mà xem, nếu bây giờ anh có nói gì đi nữa, cô vẫn một lòng không muốn nghe. Khế Tâm hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực rồi binh thả lên tiếng "Phi, anh đưa tôi đi." Lời nói xuất phát từ cô, nhẹ chẳng khác gì lông hồng nhưng thật sự lại nặng chẳng khác gì sắt đá. Cùng Phi hắn từ nãy giờ chỉ dám đứng ngoài cuộc mà quan sát, hoàn toàn không dám lên tiếng dù chỉ một lời. Bây giờ khi tâm lại tự dưng buôn hắn đưa cô đi, cô thật sự đau thương đến hóa dại rồi hay sao? "Chị, nếu anh không đưa tôi đi, vậy được, tôi tự đi." khê tâm tản nhẫn, lãnh đạm cắt ngang lời hắn, chậm chậm bước chân kéo lấy vali về phía cầu thang. Khả Phong thật sự sắp bị bức đến phát điên, anh rốt cuộc phải chịu đựng thống khổ dai dẳng đến khi nào? Bàn tay anh muốn đưa ra, níu lấy cô mà nói, "Làm ơn, đừng đi", nhưng lại bất lực, cô đang đứng ngay trước mặt anh, lại như xa xôi vạn dặm không thể chạm tới. Vội vã va và vào nhau, giữa dòng đời vạn người, bây giờ lại vô tình đứt qua nhau, nhẹ như gió thoảng mây bay. Thụy Hi cảm thấy trong cổ chút nào, nếu càng làm trái ý với Khiết Tâm, càng khiến tình hình lại tồi tệ, cô có thể kích động đến phát điên. Cách duy nhất là phải làm theo ý cô, đáp ứng những gì cô muốn nhằm xoa dịu lại áp lực trong thần trí cô. Dù gì có cung phi ở cạnh, cũng không cần quá lo lắng, cô chắc sẽ không thể đi đâu xa. Thụy Hi nhìn qua cung phi, thoáng ra hiệu, cung phi lại đưa mắt chua xót nhìn Lã Khả Phong, anh cũng bất lực nhìn hắn, rồi hai mắt anh nhắm lại, khẽ gật đầu. Cung Phi chỉ thấy mâu thuẫn tột cùng, khi mà rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Cô gái hắn đem lòng tâm niệm bây giờ lại muốn hắn đích thân đưa cô đi. Dù là hắn rất muốn bên cạnh cô, an ủi cô, nhưng bằng cái cách này, hắn hoàn toàn chẳng muốn. Hắn siết chặt hai bàn tay trong túi quần, bước chân nặng nề tiến lên trước. "Được, tôi đưa chị đi." Câu nói vừa rất cũng là lúc kia tâm lạnh lùng, kéo lấy vali thẳng mặt đi xuống, một cái ngoảnh đầu cũng không hề có. Khả Phong đứng không vững. Anh ngã quỵ vào tường, ôm mặt thống khổ. Chẳng có gì đau đớn hơn bằng chuyện tận mắt, tận tai nghe thấy người mình yêu thương một lòng muốn rời xa, mà bản thân lực bất tòng tâm, chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Anh cố gượng bước xuống sau những dấu chân vô tình mà Khả Phong vừa để lại. Khả Phong đứng ẩn mình sau một góc cột trong nhà, lặng người đưa mắt nhìn chiếc xe. Đúng thật là cô không thèm đuyến gì nơi này, không thương xót gì anh nữa sao? Mà ngay cả một cái ngoảnh mặt nhìn lại cũng không có. Cô lãnh đạm đóng mạnh cửa xe, không nói một lời, xe lăn bánh. Khả Phong cảm tưởng như cả bầu trời phút chốc sụp đổ, cái nguồn sống to lớn của anh, cái thế giới to lớn của anh đang dần khuất sau cánh cổng. Khi tâm đi rồi, cô thật sự rời xa anh không một chút do dự. Tâm can hao mòn đến chẳng còn gì, máu tim bị vắt đến cạn kiệt, hơi thở một lúc cũng trở nên củng cực, không ra trước mắt, bị bôi nhòa đi vì nước mắt. Khả Phong điên cuồng gào thét, đạp đổ tất cả những gì hiện diện xung quanh. Anh giẫm nát tất cả, anh đập phá tất cả, cũng như giẫm nát phồn hoa của ái tình. Ánh mắt khiết tâm nhẹ như gió sớm thoảng qua rồi bay đi, vậy mà nỗi đau lại đau đến tận cùng. Hai con người căn bản yêu đến tận cốt duy tâm, cuối cùng cũng vội bỏ qua nhau, chẳng khác gì nước chảy thuận dòng, không hề quay lại. Màn đêm bắt đầu giũ xuống, ngoài phố mọi vật đã chập chạng lên đèn. Nơi đô thị phồn hoa, mọi thứ đều trôi qua một cách hối hả, những thứ lấp lánh nhiều màu sắc bây giờ chỉ càng khiến khuyết tâm thêm khó chịu. Cô ngồi yên trong xe, mắt đỏ hoe, nhìn mãi ra cửa sổ một cách vô định. Cung Phi chẳng biết phải nói gì với cô, hắn cứ cắm đầu cầm vô lăng, ấn ga mà cho xe chạy chẳng biết điểm dừng. Bỗng dưng khuyết tâm lên tiếng, thanh âm nặng màu u ám, tuyệt nhiên vẫn chẳng quay mặt sang. "Phi, đưa tôi đến nơi nào yên tĩnh một chút đi." Hắn thoáng nhìn sang cô, tuy chẳng thể trông thấy nét mặt hiện giờ của cô, nhưng qua giọng nói